Các bạn đang nghe tại audio.net. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Trang sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Cưng Chiều Vợ Yêu, Bà Xã là bạn gái cũ của em trai của tác giả Vương Khiết Băng. Các bạn cùng nghe với Huyền Trang nhé. Cô Tần, mời cô vào. Một nữ y tá bước ra nói với cô. Tuy bề ngoài rất lịch sự, nhưng riêng cô luôn hiểu rõ sâu trong thâm tâm của cô y tá này chính là một sự khinh bỉ thiếu điều lộ ra mặt thôi. Cô Tần, cô... cô thật sự muốn như vậy sao? Vị bác sĩ hứa kia e rè nhìn cô. Tôi đã quyết định rồi, cứ như vậy đi. Cô kiên quyết nói. Được, vậy thứ hai tuần sau, cô đến đây để tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ hứa nhìn cô thở dài. Cô, Tần cửu cửu từng là tiểu thư của Tần ra... Nhưng rồi bi kịch lại kéo đến, mẹ cô qua đời, cha lại lấy mẹ kế. Còn có một cô em gái riêng tên là Tần Ngọc Nha. Cô em gái này thật sự tài giỏi, cướp cha của cô, cướp sự nuông chiều vốn có của cô, cướp đi địa vị đại tiểu thư của cô, cướp hết bạn bè của cô, ngay cả người yêu, cô ta cũng cướp. Quan Khiếu Luân là người yêu của cô, nhưng lại qua lại và có quan hệ mập mờ với em vợ Tần Ngọc Nha. Vì sao cô biết chuyện này cần quay về hai tháng trước? Hôm nay là ngày quan trọng đối với Tần Cửu Cửu. Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau của Tần Cửu Cửu và Quan Khiếu Luân. Vừa bước xuống máy bay, cảm giác của Tần Cửu Cửu cực kỳ vui vẻ, chuẩn bị ăn mừng với người yêu. Nhưng rồi... Khi cô bước vào văn phòng của Quan Khiếu Luân, lại nghe thấy những âm thanh khó nghe vàng vọng. Trái tim của Tần Cửu Cửu có quắp lại, cực kỳ đau nhói. Đôi tay nhỏ nhắn đó bắt đầu run rẩy, đưa lên trái tim mình. Hình như cô đang bị ảo giác. Chắc là do ảo giác thôi. Tần cừu cừu tự nhủ rằng bản thân bị ảo giác rồi một tay mở cánh cửa bước vào Chị hòa đá, thất vọng, ngừa ngác ngạc nhiên, không bây giờ phải nói đúng hơn là chết lặng Còn điều gì khó tin hơn khi người yêu của mình và cô em gái đang làm chuyện lân ái ngay tại văn phòng ngay trước mắt mình Tần cừu cừu nhìn hai người họ mà nước mắt cũng trào ra Ồ, oh, món quà này quá lớn đối với cô rồi quá lớn rồi, thật sự rất lớn Chào hai người, chơi trò gì thế?" Tần Cửu Cửu mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đầy chua xót, gia đình, người thân, bạn bè, người yêu, địa vị, tất cả, tất cả đều bị Tần Ngọc Nha cướp hết. Cô hận, cô hận cha mình, cô hận người đàn bà kia đã phá hoại gia đình cô, cô hận Tần Ngọc Nha, cô hận Quan thiếu Lân và cô hận cả bản thân cô ngu ngốc. Đúng, Tần cư Cửu quá ngu ngốc. Biết rõ Tần Ngọc Nha đã là loại người như vậy Nhưng vẫn mặc kệ cho Tần Ngọc Nha Và con khiếu Luân làm quen với nhau Cô quá ngủ ngốc rồi Chị, chị nghe em giải thích đã Chuyện không phải như chị thấy đâu Em, em Tần Ngọc Nha ra vờ nắm lấy tay cô Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt Ai nha, em gái à Chị có nói gì đâu mà em giải thích Em lại định nói gì à Ừm, em và hắn ta chỉ là bị đánh thuốc Hay là em và hắn yêu nhau thật lòng Ai nha, cô em gái yêu quý của chị ơi Em muốn quan khiếu luân sao Vậy sao không nói sớm Chị đây sẵn sàng cho em Dù sao đồ chơi chị cũng chơi chán rồi Em gái, sai đồ thừa cũng quen rồi nhỉ Quan khiếu luân ngạc nhiên Tần Ngọc Nha ngừng ngác Hai người họ không ngờ tần cử cửu Lại có thể thốt ra những lời như vậy Khiến hai người họ bắt đầu hòa đá Đồ thừa, đã dùng qua Có thể thấy tần cử cửu rất mạnh mẽ Nhưng ai biết được Sau khi quay người bỏ đi Giọt nước mắt đó lại không tự chủ mà rơi xuống Tần cử cửu yêu Khoan Khiếu Luân bao lâu Thì cũng hận bản thân bấy nhiêu Cô yêu đến mù quáng Một tháng tiếp theo Không hiểu lý do vì sao mà hôm nay Quan Khiếu Luân lại hẹn cô ra để gặp mặt Tuy khá là khó xử Nhưng cô cũng không thể từ chối được Tân cử cử Ở đây anh cũng nói luôn Mắt của Nha Nha có vấn đề Em là chị gái của Nha Nha Vì vậy em nên cho cô ấy đôi mắt của em đi. Quan Khiếu Luân lãnh đạm nói. Cho. Vậy cô ta cũng nên cho tôi cái gì chứ? Ừ. Tần Cửu Cửu khinh bị nói. Hừ, cô muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Quan Khiếu Luân nhếch mép. Tiền. ha ha đôi mắt này của Tần Cửu Cửu là do mẹ tôi ban cho. Nó là vô giá. Quan Khiếu Luân, anh đừng có mà quá đáng. Hừ, Tần Cửu Cửu nói xong liền bỏ đi. Quan Khiếu Luân nhèo mắt lại. Nhìn cô bước đi mà đầy phẫn nộ. Tuy nhiên sau đó cô lại đến bệnh viện xem bệnh án của Tần Ngọc Nha. Quan khiếu luân. Xem như Tần cử cử tôi trả đôi mắt lầy lại cho cửu ra. Xem như đây là chuyện ngu ngốc cuối cùng tôi làm cho anh. Nếu sau này tôi còn sống, nhất định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net